Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không dám có ý kiến, nhất là hôm mới về Đán đã tặng vợ Vũ một món tiền khá lớn Sáng nay, Đán không hề dự kiến sẽ đi chơi với Hồng Cho nên Vũ cứ giữ thời khóa biểu thường lệ Chờ Đán ra tiệm của Hồng Ăn sáng khoảng một tiếng là Vũ đem xe đến đón Đán đành phải đứng dậy tạm biệt mẹ con bà mơ và bước ra cửa Anh bảo Hồng, thôi cứ như thế đi, chưa mai anh gặp em Hồng ra tận ngoài hiên, chờ chiếc xe Dream của Vũ lao đi, nàng mới quay vào, bên mẹ. Bà mơ âu ém nhìn con gái thở phào chút hết mọi buồn phiền đè nặng trong lòng bà suốt đêm qua. Tuy vậy, bà vẫn dặn con gái một câu cảnh giác. Này, anh ấy dễ tính thật đấy, nhưng mà con thì cũng đừng tỏ ra khó khăn quá. Nhớ anh ấy giận thì thiệt thòi cho mình đấy. Lúc nào mình cũng phải nhớ, mình là con nhà nghèo. Hồng đang mong đán giận, đừng quyến luyến Hồng nữa, bởi Hồng rất sợ án mạng sẽ xảy ra. Nhưng nàng không thể cho mẹ biết điều đó nên nàng phân trần. Việt Kiều về đây đại đa số chỉ thích người mẫu hay là hoa hậu, là vì họ chỉ muốn vui chơi chứ đâu có tính chuyện lâu dài. Anh đã biết con nghèo mà vẫn muốn cưới, tức là anh ấy muốn ăn đời ở kiếp với con. Nếu con mà tỏ ra dễ dãi như các cô gái khác á, Thì con sợ chính anh ấy sẽ coi thường hoặc thất vọng về con Bà mơ hiểu ra gật đầu hài lòng Ngượng ngùng nói Ừ thì, thì, thì ta cũng chỉ nhắc thế thôi Rồi bà nhìn con đổi đề tài Mà này thế thế à, con hẹn anh ấy chưa mai à Thôi bây giờ con bây giờ thế này, này nha Về mày đi uống lại cái tóc đi hay đi mua sắm gì Con cứ đi đi Một mình mẹ non cửa tiệm được rồi Hồng lắc đầu cười Thì con vừa mới nói với mẹ là anh Đán thích mẫu người đơn giản. Nếu không á, thì anh ấy đâu có đến cái quán của mình. Như vậy thì cần gì con phải sửa soạn cho kỹ mẹ? Bà mơ tuy không nhất trí, nhưng tin rằng con gái mình lúc nào cũng khôn ngoan, nên bà không nói gì nữa. Rồi cả ngày hôm ấy, Hồng ở lại quán làm việc như bình thường Không để lộ một chút háo hức nào về buổi hẹn hôm sau Thậm chí nhiều khi nàng còn đâm chiêu suy nghĩ Khiến bà mơ chẳng hiểu trong đầu con đang vững bận điều gì Mãi đến xế chiều, bà mới bảo Hồng Con có cần về trước thì cứ về đi Mình mẹ coi tiệm được rồi Tối nay chắc khách vắng Độ 7 giờ thì mẹ đóng cửa Bà định nhắc Hồng phải về gội đầu vì tóc nàng dày Mà cả ngày quanh quẩn trong bếp, mùi mỡ hành thể nào cũng bám vào tóc. Nhưng bà ngại nói ra chi tiết ấy, vì xem chừng con gái bà không háo hức lắm với buổi hẹn ngày mai. Mà bà cũng chẳng nên chọc giận Hồng, sợ con bà bướng bỉnh phá bĩnh, thì bỏ mất cơ hội ngàn đời. May quá, Hồng cười bảo. À, hay là con, con chạy về trước, à, ba hôm rồi chưa có gội đầu, chắc toàn là mùi mỡ hành. Bà mơ thở phào hân hoan nói, Ừ, thì, thì về đi, chốc nữa khỏi phải đón mẹ nhé. Hồng lại quầy mở ngăn kéo, lấy chùm chìa khóa và đi nhanh ra cửa. Bà mơ đứng nhìn theo con gái, thầm cảm ơn trời Phật cho con bà gặp được toàn những người có trình độ và tư cách. Toàn mất đi, bà đã tưởng cuộc đời hai mẹ con đành an phận với kiếp cùng Đinh. Không ngờ đán lại xuất hiện, danh vọng còn hơn cả Toàn. Tuy mừng, nhưng bà rất hồi hộp, chỉ sợ đán đổi ý. Trong khi đó thì Hồng lại chỉ mong đán đổi ý vì nàng không muốn gây thêm một cái chết. Sau lần hẹn hò đầu tiên, Hồng trở về chăn trở suy nghĩ và cảm thấy rất tội nghiệp đán. Hay nói đúng hơn là nàng tội nghiệp cho cả chính mình nữa. Đán rất chân thành, mong gây dựng cuộc sống lâu dài với Hồng. Ngồi trong quán nước sang trọng trên đường Lê Lợi, đán bảo. Anh năm nay đã 38, coi như gần nửa đời người rồi. Anh lại đã giang dở một lần, bây giờ gặp em. Anh chỉ mong bắt đầu một lại một mái ống gia đình đơn giản, nhưng mà hạnh phúc. Nếu em bằng lòng, anh sẽ tiến hành thủ tục ngay để đưa em và mẹ em sang Mỹ. Hồng xúc động lắm, nhưng chẳng biết trả lời thế nào. Hôm qua nói chuyện với đán ở tiệm của nàng. Rồi hôm nay đi dạo phố với đán suốt buổi chiều. Thiện cảm của Hồng đối với đán cứ mỗi lúc một tăng dần một đứa con gái nghèo như Hồng mà được đán dành cho sự ưu ái như vậy thì đời nàng còn mong ước gì hơn nữa. Nhưng Hồng lại dùng mình nghĩ đến Toàn và hại. Hồng có thể ra điều kiện không ngủ chung với đán trong thời gian đán lưu lại Việt Nam, nhưng đâu có thể ra điều kiện rằng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net